Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Linh hôm trước Nghe đến đây thì sự tò mò như là lấn át mất sự tức giận của Thành Anh vội bước theo Ngọc Còn nói sao, chẳng lẽ là có người chết ư? Ngọc lắc đầu đưa tay chỉ vào góc bên phải rồi nói Không, lần này mọi chuyện được ngăn chặn sớm hơn Tôi nhận được tin báo của sư thầy trong chùa này Gần sáng có một người đàn ông đến đứng trước cửa điện May mà sáng nay chùa có lễ Cho nên các thầy thức sớm để chuẩn bị Rồi người đàn ông đó đâu. Anh ta bỏ chạy ngay sau đó rồi bỏ lại thứ này. Ngọc nói xong thì đi cho Thành mấy nén hương đáp đốt. Cùng với một mảnh giấy nhỏ, Thành cầm mảnh giấy rồi mở ra. Đúng 3 giờ sáng, tìm tới ngôi chùa gần nơi ở nhất. Tháp hương cởi áo ra, rồi niệm chú. Không được để ai nhìn thấy. Nếu nhìn thấy phải bỏ chạy ngay lập tức. Đọc xong thì Thành đưa mắt nhìn Ngọc. để làm bộ dạng chỉ dẫn. Người đàn ông kia sợ không nhớ kỹ cho nên đã viết giả giấy, trong lúc hoàng sợ có lẽ đã đánh rời nó. Thành lầm mờ hiểu ra, kẻ thù ác luyện quỷ ngài mà hôm trước chúng tôi đã đến đã dặn người đàn ông này làm như vậy. Cũng may mà bị phát hiện nếu không sáng nay Thành phải nhìn thấy xác anh ta ở đây. Tại sao lại có người làm theo lời như vậy chứ? Họ không biết là sẽ nguy hiểm ức. Có lẽ tên kia lợi dụng sự bế tắc của những nạn nhân để sai khiến họ. Ví dụ như anh là một người kinh doanh thất bại hoặc là con nợ Thì có một phương pháp có thể giúp anh lấy lại vận may Anh còn nắm bắt nó không? Vậy bây giờ có cách nào tìm ra hắn chưa? Ngọc nhúc mày lắc đầu Chừa hắn ta đang hoạt động rất kín kẽ Không có bất cứ một hành tung nào cả Mọi hướng điều tra đều vào ngõ cụt Phải chi tìm được người đàn ông kia thì tốt Thế anh ta có đặc điểm nhận dạng gì không? Có, theo như lời kể của sư thầy Thì anh ta là một người vừa lùn vừa mập Ngoài ra còn có đầu chọc và dáng đi khập khánh Tuổi chừng 30 trở lại mà thôi Tôi có cách này Thành chạy tới hỏi thêm một vài đặc điểm trên khuôn mặt của người kia Rồi lấy ra điện thoại Gọi cho một người bạn bên phòng điều tra cũ Nhờ anh ấy phát thảo lại chân dung của người cần tìm Ngọc có vẻ sốt ruột lắm cô đi qua đi lại Chừng 20 phút sau thì Thành nhận được email Hình vẽ đã được chuyển tới Thành đưa cho vị sư thầy kia xem ông ta gật đầu, đúng, đúng là người này, rất giống. Thành mềm cười nhìn Ngọc, tiếng chuông điện thoại của Ngọc văng lên cô bắt máy. Cái gì? Thành giật mình đưa mắt nhìn Ngọc, chuyện gì vậy? Ngọc buông chiếc điện thoại xuống, Thành vừa cầm tấm mảnh trong tay vừa nói. Để tôi in ra rồi đăng tin tức tìm người này, không cần đâu. Chưa nói hết thì Ngọc đã chân ngang vào, Thành nhú mày sao có chuyện gì vậy? Tìm thấy anh ta rồi. Câu nói vừa rồi của Ngọc cùng với biểu hiện của cô làm cho Thành lờ mờ đoán ra được người đàn ông kia đã gặp chuyện chẳng lành. Ngay sau đó chúng tôi cũng chạy đến hiện trường. Địa điểm này cách ngôi chùa lúc nãy tuy không xa nhưng trên đường đi bị kẹt xe. Cho nên Thành ra mất gần một tiếng đồng hồ chúng tôi mới tìm tới. Tới nơi thì cả hai nhận ra đây cũng là một ngôi chùa nhỏ. Cầm chùa đã được phong tỏa, bên trong có cảnh sát và những người mặc vết đen của đội 444. Cũng giống như lần trước, người cảnh sát phụ trách bước tới, xác nhận tên của chúng tôi rồi dẫn vào bên trong. Lại là một thi thể được phủ vải trắng nằm trọng chư ở dĩ đất, trước chính điện của ngôi chùa và còn có cả ba nén hương đã tàn cắm ở đó. Nhìn dáng người ẩn hiện qua lớp vải trắng thì thành nhận ra cái thân hình này giống như miêu tả lúc nãy. Thành tiến lại gần hơn cúi xuống giở tấm vải, tình trạng của cây xác có vẻ tệ hại hơn lần trước. Thành đứng lên nhìn Ngọc rồi gật đầu, cô cũng đưa ánh mắt ngao ngán mà nhìn Thành. Ngọc bảo Thành ra xe trước, cô ở lại đó thu thập thêm hồ sơ và lời khai của nhân chứng, rồi ra ngay sau đó. Ngồi trên xe cả hai không nói gì cả. Chiếc xe từ từ chuyển về lại trụ sở của đội. Sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt của Ngọc. Còn Thành thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Đầu giờ trưa thì chúng tôi về tới, anh tài xế quay sang bảo cả hai ra nhà để ăn cơm trưa. Thành gần gồ còn Ngọc thì vừa bước xuống xe đất đi ngay vào bên trong, không nói không rằng. Thành định gọi cô ta đi ăn cùng, nhưng nhìn biểu hiện ấy cho nên thôi, chắc cô ta mệt rồi, để cô ta nghỉ ngơi một lát vậy. Đi theo chỉ dẫn của anh tài xế lúc nãy, Thành bước tới nhà ăn của trụ sở. Cái vẻ nơi này không cần phải ngụy trang cho nên đứng từ xa, Thành Đắc nhìn thấy hai chữ căng tin khá to trên một tấm bảng hiệu. Tuy đây là lần thứ ba Thành tới trụ sở này, nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net